Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, chương 4172 Lâm Hiên Cùng Điền Tương, các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ, Thiên vu Thần Nữ, cũng không phải nói thực lực của nàng là hơn sao cỡ nào không hợp thói, thường đến bất khả tư nhị tình trạng trên thực tế, coi như là A tu La, vương cùng nàng đổi chỗ mà xử, loại tình huống này hơn phân nửa cũng sẽ luống cuốn tay chân đấy. Cách này cùng thực lực mạnh yếu đương nhiên là có quan hệ, nhưng cũng không phải quyết định nhân tố. Bởi vì loại tình huống này thiên vu thần nữ có quá nhiều kinh nghiệm. A, ngày xưa mặc nguyệt tộc thế nhưng là bị 3.000 thế giới cường giả vây công, nàng làm như trong tộc đệ nhất cao thủ thường thường cần. Đối mặt hàng trăm hàng ngàn tu tiên giả hơn nữa đều là đỉnh cấp đại. Năng không sai. Không có giúp đỡ. Nhất định dùng ít địch nhiều. Cho nên loại tình huống này nàng đã sớm vô cùng quen thuộc. Chớ đừng nói chi là về sau một người tiến vào thiên ngoại ma vực đối. Mặt dường như vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma thiên vu thần nữ càng. Là đã trải qua áp chiến vô số. Mỗi một trận chiến địch nhân đều là nhiều vô số kể. Cho nên thần thông khác không đề cập tới, nói tới dùng ít đánh nhiều. Cho dù là kinh tài tuyệt diễm A-tu-la, cho dù là điện tương thân là đạo, tổ cũng không có cách nào cùng nàng so sánh với đấy. Cùng năm đó mão hiểm so sánh với trước mắt tiểu tình cảnh thật sự là không đáng giá nhắc tới vẹn vẹn bốn người vây công mà thôi. Cho dù là đánh lén, nàng cũng có thể thông rong ứng phó. Trong lúc nhất thời, mọi người cầm nàng không thể làm gì. Lại nói tiếp, cũng thật sự là một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều. Thua, nguyên bản tần nhiên các nàng ba cái là muốn đánh lén sát minh. Lão tổ. Cái kia lão quái vật tuy rằng cũng thực lực không tầm thường, nhưng... Không có thiên vu thần nữ như vậy kinh nghiệm hơn phân nửa sẽ bị trọng thương tại nơi đây. Có thể lâm hiên thả ra cẩu cung tu du thiên vu thần nữ giật mình phía. Dưới lộ ra sơ hở lại làm cho các nàng cải biến chủ ý nguyên bản. Chuẩn bị một trận chiến mà khắc ai có thể nghĩ đến sẽ là loại kết quả. Này! Chỉ có thể nói người tính không bằng trời tính. Hôm nay chỉ có thể là cha thì còn có gì mà nói nữa. Chúng nữ trên mặt tràn đầy vẻ nghệ hoài, từ tần nhiên chỗ đó biết được. Tiện căn hậu quả, Lâm Hiên cũng là bó tay rồi. Khục, khục, cái này thật đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hôm nay hối hận cũng là đa chậm. Dùng thiên vu thần nữ kinh nghiệm thực lực, vây công hơn phân nửa là khó có thể phát ra nổi rõ ràng hiệu quả đấy. Nếu như thế, tần nhiên, hai người các ngươi tới đây giúp ta trước đem sát minh lão tổ bắt lại. Rồi hãy nói, lâm hiên như thế như vậy truyền âm rồi. Về phần thiên vu thần nữ, liền giao cho hàn long chân nhân còn có cổ. Vĩ thiên hồ ứng phó, hai người coi như là đánh không lại cũng sẽ không thua lâm hiên ý định nguyên bản không tệ chọn một người trong đó làm như cửa khẩu đột phá hắn đã vận dụng thần thức lặng yên liên hệ tu du động thiên đồ trong chúng nữ làm cho các nàng tại khi tất yếu khắc tới một lần đánh lén như thế sát minh lão tổ cho dù có thiên đại bổn sự cũng lại ở chỗ này chít dực ý tưởng vốn là không sai đấy nhưng mà đúng lúc này gì biến nổi lên Xoạt xẹp, đỉnh đầu hư không, lần nữa bị xé sách, liên quan ló lên, một thân, ảnh nổi lên, đó là một sắc mặt tái nhợt thiếu niên, áo trắng thắng tuyết trong tay, bưng lấy một phong cách cổ xưa sách cuốn, như nhàn nhã dạo chơi bình, thường tới nơi này thần bí không gian bên trong, toàn thân trần thế không nhiễm, nhu hòa ngũ quan lại không hiểu làm cho người ta cảm giác được một tia nguy hiểm. Hắn rõ ràng không có dư thừa động tác, nhưng mà sắc trời tại trong nháy mắt tựa hồ cũng âm trầm rất nhiều. Uy áp từ trời rơi xuống. Ở đây tu tiên giả, bất luận là linh giới đại năng hay vẫn là dị tộc cường giả, đều không hẹn mà cùng ngừng động tác trong tay. Ngươi là Vũ đồng tiên tử quay đầu lại Luôn luôn chấn tính nàng Tại thời khắc Này tựa hồ toàn thân đều có bắn tỉa run Không sai Chính là phát run Tuy rằng rất yếu ớt Nhưng lâm hiên như Trước phân biệt ra Giống như là chim sơn ca thanh âm Cũng hiện ra Một tia chua xót điền Điền tương đảo tổ Không tệ không Chính là một hạ giới tồn tại Rõ ràng nhận ra ta Dung mạo của ngươi có chút quen mắt, đúng rồi, hình như là linh giới. Được kêu là Lý Vũ đồng gia Hỏa Mọi người có thể tại vi trong thư tìm tòi bách luyện thành tiên huyền, vũ, hoặc là chi 1982 liền tăng thêm huyền vũ vi tin. Điện tương thanh âm nhưng là nhất phái mây trôi nước chảy chi sắc. Quay đầu lại, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, phàm là cùng ánh. Mắt của hắn đối với ở một chỗ đều cảm giác khó chịu vô cùng. Như vác trên lưng. Đã bao nhiêu năm, Lâm Hiên đã không có qua cảm giác như vậy. Tưởng như là một cách bị ếch xanh nhìn thẳng xà. a nói ngược. Hết lần này tới lần khác đối phương ánh mắt còn đã rơi vào trên người của mình. Không sai, ở đây mặc dù cao thủ nhiều như mây cường giả hội tụ, nhưng... Căn bản không có ai bị điện tương nhìn ở trong mắt, hắn cuối cùng chú. Ý đấy chẳng qua là lâm hiên một người mà thôi. Còn lại hàn long cũng tốt, lý vũ đồng cũng được, băng phách đều bị. Hắn nhìn như không thấy, dường như con sâu cái kiến bình thường xem. Nhẹ đi qua. Hắn nhìn về phía lâm hiên ánh mắt có một chút phức tạp, sau đó thở. Dài đại ca đã lâu không gặp. Rất đơn giản xưng hô, nhưng mà lại đạt đến lời nói không sợ hãi người. Chết không ngứt hiệu quả, mọi người ở đây đều cả kinh ngây người cho. Là mình cách tai nghe lầm. Dù sao mở miệng thế nhưng là tiên giới đệ nhất cường giả trên thế. Giới này còn có ai lúc được rất tốt điện tương kêu lên một tiếng. Đại ca, trừ phi là... Bọn hắn cũng không ngốc đều kiến thức uyên bác biết thượng cổ an oán, Gút mắt lại thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, như vậy cũng rất tốt Suy đoán Chẳng lẽ là Lâm Hiên đúng là hóa vũ chân nhân chuyển thế sao Có một chút không hợp thói thường nhưng là loại tình huống này duy Nhất giải thích hợp lý rồi Dù sao ngoại trừ hóa vũ, chính là ngày xưa A-tu-la cũng không đảm đương. Nổi điện tương tôn sưng đấy. Đã có cái này một cảm ngộ, sát minh lão tổ. Đám gì giới đại năng. Không nói đến, như hàn long chân nhân, vũ đồng tiên tử những đối với. Này lâm hiên quen thuộc, đều có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Trách không được không được hắn tốc độ tu luyện như thế không hợp thói thường. Ngắn ngủn mấy nghìn năm, liền đi qua người khác trăm vạn năm đường. Trước không có người sau cũng không có người tốc độ tu luyện thậm chí. Vượt qua A-tu-la. Nếu như là hóa vũ chuyển thế, đây hết thảy liền không ly kỳ. Trước kia tuy rằng cũng có nghi hoặc nhưng chưa từng nghĩ được như. Vậy thấu triệt. Hôm nay hơi suy nghĩ một chút. Hết thảy tựa hồ cũng là thuận lý thành. Chương đấy. Trong này trấn đỉnh nhất không phải tần nhiên cùng chiết sực tiên tử. Không ai có thể hơn bởi vì Lâm Hiên thân phận các nàng đã sớm rõ. Ràng tự nhiên sẽ không bởi vậy giật mình cái gì. Nhưng bất kể như thế nào. Lâm Hiên giờ phút này đều hấp dẫn tất cả chú ý. Mà nét mặt của hắn cũng là cực kỳ phức tạp nói thật. Lâm Hiên nghĩ, tới cùng điện tương gặp mặt sẽ lại như thế nào một phen tình cảnh. Nhưng trước mắt tựa hồ một chút cũng không phù hợp mong muốn, mà nhìn trước mắt nam tử, Lâm Hiên trong nội tâm kỳ thật cũng không ghét hận cái gì, tuy rằng nghe câu chuyện đối phương xác thực hèn hạ, vô sỉ đem hóa vũ cùng Atula làm hại thật thê thảm. Thế nhưng dù sao cũng là mấy trăm vạn năm trước sự tình. Hơn nữa chú ý, hắn làm hại là hóa vũ cùng Atula, Lâm Hiên cũng không. Cảm thấy đối phương thật sự mắc nợ chính mình cái gì. Dù sao luôn hồi vừa nói quá mức mờ ảo đối với kiếp trước, Lâm Hiên. Thật sự không nhớ ra được, một chút ấn tượng cũng không đương nhiên. Cũng liền chưa nói tới đi hận điện tương rồi. Đương nhiên cũng chưa nói tới hảo cảm Lâm Hiên một mực là đưa hắn Coi như tiềm ẩm địch nhân đến đối đãi Dù sao không người nào tổn thương lão ý Hổ có hại nhân tâm Như từ Lâm Hiên bổn ý mà nói Hắn ước gì nắm tay giảng hòa chính mình Không so đo hiếp trước phát sinh qua cái gì Đối phương cũng đừng tới Tìm mình cùng Nguyệt Nhi phiền toái Vấn đề là cái này có thể sao? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?